Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3958 Đoạt Xá Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thiên Nguyên hầu nghe xong Sắc mặt lập tức âm chìm xuống Hắn có thể tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ Tuy nhiên là vì cách kia một Lần kỳ ngộ Nhưng bản thân kiến thức Dù sao cũng là có chút không tầm Thường địa phương Trong nội tâm tin tưởng, đối phương cũng không phải nói bậy nói lung. Tung cũng không phải đơn thuần đe dọa, mình đã là lần thứ hai nhen. Nhóm căn nguyên chi hỏa như không có cách nào đem can cơ chữa trị. Kết cuộc thật sự sẽ phi thường bi thảm. Chỉ là đối phương để điều kiện cũng phi thường hà khắc, đem thức hải. Buông ra, chẳng khác nào tiến nhập không đề phòng trạng thái. Vạn nhất đối phương lòng mang không ổn. Nhưng hắn ba hồn bảy viết đã cùng mình nguyên anh dung hợp theo lý. Thuyết là chơi không xuất ra cái gì bịt bẩm đến. Thiên nguyên hầu tại trong lòng suy tư. Cân nhắc lời hại. Mà cái kia chân tiên cũng không nhiều lời lặng lặng chờ đợi hắn làm. Ra lựa chọn. Cứ như vậy lại qua thời gian một chén trà công phu. Tốt, bản hầu theo ý ngươi theo như lời, ngươi tốt nhất không muốn cho. Ta chơi cái gì bị bởm, nếu không. Thiên nguyên hầu hung giữ mở, miệng. Hừ, nếu là tin ta bất quá, bổn tiên có thể không làm là được, ngươi. Một bên cầu ta tương trở, một bên rồi lại miệng ra ác ngữ thử hỏi. Trong thiên hạ chỗ nào có như vậy đạo lý? Tục ngữ nói tượng đất còn. Có ba phần nóng tính thiên nguyên hầu thái độ, lại để cho vị kia chân. Tiên bất mãn vô cùng, vì vậy ngồi yên không để ý tới. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi đầm cạn bị tôm. Đùa giỡn. Nghe xong đối phương phấn nổ ngôn ngữ thiên nguyên hầu nhưng lại không giận phản hỉ. Như lại như thế này nhục nhã, đối phương đều hổ độ, Không thèm để ý, đó mới thật sự hội làm cho trong lòng của hắn kinh. Ngạc, đối phương bỏ gánh, đây là chuyện tốt. Chứng minh hắn hẳn là không có nhị tâm địa phương. Ha ha, thượng tiên không nên tức giận. Nghĩ tới đây thiên nguyên hầu trên mặt bài trừ đi ra mỉm cười, bắt. Đầu nói lên năn nỉ bồi tội ngôn ngữ. Khuyên can mãi. vị kia chân tiên mới tâm bình khí hòa. Thượng tiên, hôm nay ngươi có thể vì ta chỉ thương rồi. Thiên nguyên hầu cúi đầu khom lưng thanh âm chuyển vào lỗ tai. Tốt, bổn tiên sẽ thấy giúp ngươi một lần, ngươi về sau muốn đối với. Ta tôn kính điểm, như lại đến kêu đi hết. Cái kia thanh âm già. Nua nói đến đây. Trở nên nghiêm nghị vô cùng. Sẽ không, sẽ không tiểu nhân tuyệt, sẽ không tái phạm sai lầm như... Vậy nhất định sẽ chống lại tiên cung kính thuận theo địa phương Thiên nguyên hầu lúc này thương thế phát tác cảm giác toàn thân như Bị hỏa thiêu tựa như nhưng chỉ chớp mắt rồi lại tiến vào hầm băng Bị đông cứng được toàn thân phát sun như thế nóng lạnh luôn chuyển khó Chịu vô cùng trong lòng của hắn tinh tưởng cái này là vừa vặn nhen Nhóm can nguyên chi hỏa nguyên nhân Như nếu không chỉ liệu hậu quả. Thật có thể thiết tưởng không chịu nổi rồi. Ngàn sai vạn sai đều là vãn bối sai. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân. Qua. Tốt chớ cần nói sau. Chiếu ta vừa rồi giáo phương pháp của ngươi. Đem thức hải buông ra là được. Cái kia thanh âm già nua ngạo nghế mở. Miệng. Thiên nguyên hầu một chút trần chờ Nhưng cuối cùng không dám trì hoãn. Xuống dưới Chỉ có thể thở dài Nhắm lại hai mắt Đem thức hải chậm rãi thả Hết thầy không có bất kỳ không ổn Đảo mắt đã qua thời gian một chén Trà công phu Trước đó nửa phần dấu hiệu Cũng không thiên nguyên hầu Đột nhiên lung la lung lay Đứng lên rồi A ngay sau đó Một tiếng thê chi cực kêu thảm thiết theo Trong miệng của Hắn phát ra Thiên nguyên hầu trên mặt tràn đầy thống khổ. Khuôn mặt vặn vẹo trên mặt khoác lên một tầng nồng đầm hắc khí trên. Chán tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu. Một hai cái đồng tử càng là. Tựa gì biến thành ngân bạch chi sắc. Rõ ràng hắn chính thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Lão ra hỏa ngươi, ngươi muốn điều gì. Thiên nguyên hầu hai tay ôm lấy đầu lâu, hung giữ thanh âm theo trong. Kẽ răng nhảy ra. Hừ, ngươi nói lão phu phải như thế nào. Tự nhiên muốn đem ngươi đoạt. Xá, cái kia thanh âm giả nu lần nữa vang lên rồi tràn ngập may mắn. Cùng tự đắc. Đoạt xá, làm sao có thể. Ngươi ba hồn bảy vía không phải đa cùng của. Ta nguyên anh dung hợp. Rốt cuộc phân không mở. Như thế nào còn có thể. Có hai ý hay sao. Thiên nguyên hầu cuồng loạn thanh âm lại vang lên. Rồi. Hắc hắc. Ngươi nói không sai. Cái này đều muốn cảm tạ cái kia lâm. Tiểu tử rồi. Họ lâm tiểu ra hỏa Nếu không là vì hắn nguyên nhân. Ngươi như thế nào lại nhen nhóm căn. Nguyên chi họa. Ngươi đảo cơ nếu không tổn thương đến loại tình trạng. Này. Ngươi như thế nào lại ngoan ngoán buông ra thức hại. Do đó cho. Lão phu dùng thừa dịp chi cơ đâu rồi ha ha Hết thầy Hết thầy đều là âm mưu của ngươi Ngươi vừa rồi cách kia Phiên làm ra vẻ Là cố ý đang gạt ta Thiên nguyên hầu nhiến xăng Nhiến lời đi lên Không lửa ngươi Lại thế nào cho ngươi mắc câu Ngươi tên ngô xuẩn Này nếu không là vận khí không tệ Bổn tiên lần trước đoạt xá ngươi Như thế nào lại đa thất bại, ngược lại rơi vào bị ngươi ra roi kết. Cục, nhưng ngươi yên tâm, đồng dạng sai lầm, bổn tiên tuyệt sẽ không. Tái phạm, lúc này đây ngươi không có bất kỳ lật bàn cơ hội, ngoan. Ngoan bị ta thôn phải dung hợp. Cái kia thanh âm giả nua nói đến đây, ngữ khí cũng tràn đầy oán đột. Chỉ ý, hắn thân làm chân tiên từ trước đến nay là kiêu ngạo mà, có thể những... Năm này, lại nén giận bị thiên nguyên hầu hô quát xa xoay có như nộp. Bột, hắn ở sâu trong nội tâm tự nhiên là sớm hận thằng này tận xương. Hôm nay thật vất vả đem cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội bắt lấy tự. nhiên là muốn làm cho đối phương vạn kiếp bất phục. Ngươi, thiên nguyên hầu trong nội tâm khí khổ càng là biết vậy chẳng làm có thể việc đã đến nước này. Hối hận lại có chỗ lời gì, hắn run dậy đem. vươn tay ra, hướng về bên hông túi chứ vật trộp tới rồi. Tiểu gia họa còn chưa từ bỏ ý định sao, chính là một gã nhân loại tu. Sĩ quả nhiên là ngu xuẩn, ngươi là muốn đi lấy cái kia khắc chế đoạt. Xá bảo vật cũng không muốn muốn bổn tiên lần trước là ăn nó đi khổ. Lần này lại làm sao có thể không có phòng bị Người liền đem cái kia bảo bối xuất ra cũng không chỗ hữu dùng cùng. Hắn làm cái kia vô dụng sự tình còn không bằng ngoan ngoãn bó tay. Chịu chói, không hề chống cử lão phu đoạt xá, như vậy còn có thể thiếu. Thu rất nhiều thống khổ. Tuyệt không? Con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ thiên nguyên hầu lại làm sao có thể. Thật sự bó tay chịu chói, nhến răng nhến lời mà liều mệnh giấy. Dua, nhưng mà chính như đối phương theo như lời, không chỗ hữu dụng. Thần trí của hắn chi lực lại làm sao có thể cùng tiên nhân so sánh đâu. Này, theo thời gian trôi qua, hắn toàn thân đều bao khỏa lên nồng đậm hắc. Khí đem thân hình của hắn che khuất, nhưng mà thống khổ tiếng gào. Thép lại không ngừng truyền ra. Cứ như vậy, lại qua thời gian một chén trà công phu. Những hắc khí kia bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, sau đó như trường kình. Hấp thủy bình thường bị thiên nguyên hầu hít vào trong thân thể. Thân ảnh của hắn hiện hiện ra. Trên mặt không có nữa thống khổ, vẻ mặt vẻ lạnh lùng. Dung nhan ngũ quan tuy nhiên cùng trước trước kém phản phất, nhưng... Nhìn kỹ, rõ ràng so vừa mới tuổi trẻ rất nhiều. Đúng vậy, vốn là thiên nguyên hầu 40 có thừa. Dưới sông mọc lên, dài hơn thước tròm dâu. Mà giờ khắc này tròm dâu không thấy rồi, nếp nhăn trên mặt cũng biến. Mất được tung tích đều không có. Cho người cảm giác rõ ràng cho thấy so vừa rồi tuổi trẻ rất nhiều tự. Hồ chỉ có 20 suất đầu. Ngoại trừ dung mạo cải biến, khí chất của hắn cũng trở nên cùng vừa. Rồi khác hẳn bất đồng. Một cố cao ngạo lạnh lùng hương vị theo trên người tỏ khắp mà ra. Con mắt là màu trắng bạc, ánh mắt nhưng lại lạnh như băng tới cực. Điểm phản phất cái thế giới này hết thảy đều không đáng phải chú ý. Phản phất tuyệt đỉnh cường giả ở trước mặt hắn cũng cùng con sâu cái. Kiến kém phản phất. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?